Chỉ có hai chữ thành bại thôi sao? Quân già vẫn cần ứng phó thế nào đây? Có phải hay không? Vì vậy mà hoàn toàn bị diệt vong. Nếu Mai Tôn Giả vì vậy mà chết, quân mặt ta sẽ như thế nào? Nếu ta là quân mặt ta thì sẽ ra sao? Gì? Lý Dương Nhiên ngẩn đầu nhìn lên trời, đột nhiên trong lòng chợt có chút mờ mịch. Bởi vì đến bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện Cuộc đời của mình không ngờ hoàn toàn không có mục tiêu. Tà, Lý Du Nhiên, trước cuộc muốn làm cái gì đây? Trước cuộc có năng lực, làm cái gì đây? Mai Tuyết Yên, sức lĩnh đại đội nhân mã, chiến thắng trở về. Quân gia từ trên xuống dưới, đều tỏ vẻ vui mừng. Lão gia tự trước cuộc cũng tạm thời buông lỏng tâm sự trong lòng. Thống khổ nhất chính là hàng Yên Giao, đã lâu không thấy thiên hương thành. Nay lại thấy quân chiến thiên tuổi già sức yếu. Chợt đột nhiên cảm thấy ấy nấy, liền quỳ sập sướng trước mặt quân chiến thiên, khóc như mưa. Quân chiến thiên than nhẹ, trong mắt hiện lên một hồi ức vui vẻ, mỉm cười nâng nặng lên. Yên giàu, đứa bé ngoan, con chịu khổ rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cứ quân gia lưu trọng mở chờ con. Hàng yên giàu âm mặt, nức nở, nước mắt chơi lại chạ. Mười năm qua... Nàng một mực lo lắng quân gia sẽ đối đại với mình như thế nào, cho dù là khắc khe thế nào đi nữa, mình cũng phải cắn trăng chịu. nhưng bây giờ nàng trước cuộc đã biết đáp án, một đáp án không tưởng tượng ra được, loài cảm giác khoan dung mà nàng có thể cảm giác được. Hiện tại, nàng chỉ muốn khóc lớn một hồi cho thoải mái. Cha, tam thú cùng với yên giao đều không nhỏ, con nghĩ nên xem xét thời gian, đem hôn sự của bọn chúng, nhanh chóng tiến hành. Cũng là tốt cho quân gia chúng ta, màu chống khai chi đánh dịp, con cháu đầy đàn. Thế hệ thứ ba, nhà ta cũng chỉ có mỗi mình mặt ta, thật sự có chút mong manh. Đông phương vấn tâm uyện chuyển nói, quân lão gia tử liên tục gật đầu cười nói, tốt tốt Hàng yên dao mặt đỏ lên, lôi kéo quân vô ý đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý yêu thương. Chuyện này mới chính là tâm bệnh của nàng, vì quân vô ý tha thiết lôi kéo, nàng nên phải cùng hắn vào nhà trước. Đêm khuya, quân gia sắp xếp tiệc trụ khoảng đại thiên phạt huyền thú, mọi người đã hoan nghênh tán thành. Trong bữa tiệc, quân lão gia tử kể cho Mai Tuyết Yên nghe những chuyện ngày trước của quân gia. Mai Tước Yên nghe xong liền nhăn mặt nhíu mày nàng là bá chủ một đời, nhưng cũng dễ nhận cho được quy cơ lớn lao trong đó, cố hụ vượt qua năng lực khống chế của bản thân. Hiện tại tuy rằng quân mặt ta chưa từng nói qua lần nào, Nhưng Mai Tuyết Yên lại từ lâu cũng lón thoáng hiểu được một chút, vì sư phó kia của quân Mạc Tà căn bản không có thật, hết thể sự tình đều do một tay quân mặt Tà mà ra. Nhưng đối phương, chính vị thánh giả, đã như hổ trình mồi, tuy rằng, đang án binh bất đồng. Huấn chi lần này trở về, tuy là đắc thắng, nhưng cũng mang đến chuyện xấu quá lớn. Tam đại thánh địa tổng cộng chính vị tôn giả, 600 vị cao thủ đồng thời bỏ mình. Đây là...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 Đoàn bộ rút về thiên vạc xăm lâm. Mai Tuyết Yên lặng lẽ dặn bên tai hạt trùm tiêu một cầu, hạt trùm tiêu gật đầu thật sâu xoay người đi ra ngoài. Cho đến khi mặt ta quay về, ta sẽ cùng mẫu thân ở tại biệt viện này. Hai người cắt muội cùng mộng di, ở cùng một chỗ, mọi người chưa cố lẫn nhau. Mai Tuyết Yên quay lại ăn bài Quảng Thanh Hạng và đọc cô tiểu nghệ. Mai Tuyết Yên long mày như dựng đứng, khuôn mặt hiện ra trỏ nổi, đau khổ. Nàng có thể đoán được người có sức ảnh hưởng quan trọng nhất bây giờ đối với quân mạc tạ, không thể nghi ngờ chính là Đông phương vững tầm. Hôm đó, lão gia tử quân chiến thiện, người thứ ba, mới có thể là người hoặc là quân tam gia, quân vô ý. Địch nhân trừ phi là bất chấp tất cả, không để ý đến người trong thiên hạ trực tiếp đối phó cả quân gia, nhưng theo kinh nghiệm của Mai Tuyết Yên, cao thủ thách giả tra tay tuyệt đối sẽ không làm như vậy nhưng nếu mục tiêu là quân chiến tiền, chỉ sợ những ngày này đối phương sớm đã xuống tay. Nếu đối phương vẫn không có động tĩnh gì, như vậy mục tiêu nếu không phải mình thì nhất định là Đông Phương vấn Tâm. Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liên nghĩ đến điều này, tức khắc liền nghĩ ra kế sách trỗi phó. Cho nên Mai Tuyết Yên mới an bài quán thanh hàng cùng Độc Cô Tiểu Nghệ ở chung một chỗ, vàng nhất khi đánh giết xảy ra, không lan đến hai người này lấy tu vi hai nàng Cho dù chỉ đã quét ngang qua một chút, sợ rằng cô chịu không nổi, khuôn mặt ta vắng mặt, Mai Tuyết Yên nhất định phải bảo vệ. Tất cả mọi người thật tốt, bởi vì đây là trách nhiệm của nàng, mà đã là trách nhiệm thì phải ra sức gánh vác. Quảng Thanh Hàng cùng đọc cô Tiểu Nghệ lặn đi một chút, lại chứng kiến sắc mặt Mai Tuyết Yên lộ rõ vẻ trầm trọng, tự hồ, chuyện trọng đại sắp phát sinh, hai người trong lòng đều cảm thấy trùng mình. Nhu Thuận gật đầu đáp ứng. Đối với Mai Tuyết Yên, hai người đều bồi phục đến sắc đất. Nàng đã sắp xếp như vậy thì tự nhiên có dụng ý của nàng. Mình chỉ việc thực hiện không cần hỏi. Giờ phút này Mai Tuyết Yên có cảm giác nuốt không trôi. Nàng hay nhíu mày suy tư, như mang tâm sự nặng nề. Đoàn đường về nếu bay liên tục cũng mất khá lâu, tính tới bây giờ cũng có thể mới được nửa ngày. Mai Tuyết Yên một mực trăm chợt.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 mai tước yên trong ánh mắt thoáng hiện lên một nét nhu tịnh, cùng với một tia quyết liệt. Từ trong người lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ, đây có thể là cái bình ngọc nhỏ nhất, không thể nhỏ hơn. Cái bình cũng chỉ to bằng đầu ngón tay, bên trong có ba quả đang dược, to bằng hạt đậu, thỉnh thoảng lại phát ra kim quang, chính là thánh vương đằng. Sự việc bên trong liên quan đến tiên phật nhất chiêu đoạn tuyệt, cũng đã trải qua hơn vạn năm, kể từ đó đến giờ, vật này được xem là thần vật.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 Đây chính là trước, địch nhân, sau diệt chính mình, đoạn tuyệt đăng. thuốc này trước khi đến tay Mai Tuốt Yên đã trải qua hơn 10 lần truyền thừa, chiếc bên nhỏ đường Thánh Vương đằng cũng đã bị vứt thẳng, có vẻ mỏng đi một phần. Bởi vậy có thể thấy được trước đó có biết bao nhiêu thiên phật thú vương, từng có ý niệm dụng Thánh Vương Đăng trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không có ai hảo quyết tâm. Nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp hiện giờ, Mai Thước Yên đã không chút do dự đem ra. Quân mặt ta không có mặt, an toàn của quân gia đều đặt trên người mình. Năng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với người quân gia. Cũng không có gì kỳ quái, vì ta cũng là người của quân gia mà. Đây là trách nhiệm, quân mặt ta. Trách nhiệm của hắn, tự nhiên cũng là trách nhiệm của ta. Đôi mắt xinh đẹp của Mai Thước Yên toát lên một tia kiên quyết giới khoác. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng hôn lên thân vương giả như kiếm, mà quân mặc Tà đã tặng. Trên mặt toát cha vô cùng quyến luyến, với vô hạn ôm nhu, sau đó nàng vẫn chỉ như bày Trên tường, liền xuất hiện một hàng chữ ngay ngắn. Từ nay về sau, mệnh lệnh của mặt Tà cũng chính là mệnh lệnh của Mai Tuyết Yên Tà, thiên vật huyền thú, không ai được chống lại. Nàng mới vừa vặn viết xong hàng chữ này, liền cảm thấy được áp lực như núi. Ở phía trên đỉnh đậu, tổng cộng có 3 cổ áp lực tới cực điểm, đang âm ầm, ầm áp chế, ngay sau đó, nắp nhà máy gian nơi tiểu viện đột nhiên bay vụt vụ trên không, một chảo thủ to lớn lao xuống chụp vào nơi Đông Phương Vấn Tâm đang ngủ say. Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng, quần áo bay phất phới, liền nhảy vút lên, vọt kiếm bay ra khỏi tay, kiếm phong chợt lóe sáng. Trong bóng đêm biến ảo thành một cự long, hào quang sáng chói, trương kiếm hung hổ đâm vào chảo thủ đang bổ xuống. Mà ở nơi xa, quân mặt ta cũng ưng vương một đường bay nhanh. còn cách đến thiên hương, cũng chỉ không đến nửa ngày lộ trình. Chỉ là càng là bay về phía trước, quân mặt ta càng cảm thấy nồn nóng, càng ngày càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. từ hủ có chuyện tình không tốt sắp sinh, mà chính mình không kịp ngăn cản. Loại cảm giác không ổn này cứ quanh quẩn trong đầu quân mặt ta, càng lúc càng trỏ trệt. Cảm giác buồn bực sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Tàu quân đại nhân, hai đời tung hành ngang dọc, với biết bao thủ đoạn vô tình độc ác. Trong lòng liền dâng lên suy tính thiệt hơn. Cùng nỗi sợ hãi, loại cảm giác này không hiểu sao lại có thể thực đến vậy, cho nên hắn thúc giục ưng vương bay nhanh hơn nữa. Mà ưng vương từ hồi cũng phát hiện cái gì, không cần nói nhiều, toàn thân vườn dụng tất cả sức lực có thể, cả người từ những bộ tia chớp đen cắt ngang qua mạng đền, hướng tiên hương thành cấp tóc bày tới. Chính là không tiếc giá nào phi hành cực nhanh. Quân ma ta bỗng nhiên trong lòng trung động mạnh liệt, cảm giác đau nhói, khó nói nên lời, chợt dâng lên toàn thân hắn cơ trúc, trái tim đập mạnh liệt chưa từng có. Khi nảy sinh loại cảm giác đau đớn này, quân mặt ta nhất thời lừa lĩnh, bắt lấy móng vuốt khổng lồ của ân vương, vận chuyển một lượng lớn thiên địa linh khí vào trong thân thể ân vương. Tốc độ ưng vương đột nhiên tăng gấp đùi, trong màn đêm đen nhánh chỉ lưu lại một chút tàn ảnh lồng chim cùng với không khí ma sát cực độ mơ hồ lộ ra mùi cháy khét đúng là đã đạt đến tốc độ siêu việt không thể hơn được nữa điên cuồng bay tới bên này kiếm quan cùng chảo thủ va vào nhau nhất thời vang lên tiếng kêu la thảm thiết bàn tay to lớn liền biến mất không còn thấy gì nữa trong không trung một dòng máu tươi tí tách mang theo âm thanh cuồng nộ vang lên thiên phạt mai tôn giả Miêu vô cực cảm thấy khiếp sợ, đồng thời phi thượng phẫn nộ, hắn vô cùng tin tưởng vào đôi tay của mình, có thể nói sớm đã thành chai sạn, cứng rắn, thậm chí cứng rắn đến độ không gì có thể phá vỡ được. Cho nên một chảo này hắn hoàn toàn tin tưởng, lần này nhất định dễ như trở bàn tay, ngay cả con người cạn trở thì kết quả cũng không có gì khác. Nhưng vẫn vặn lần không ngờ, một kiếm quang sáng chói, không hiểu từ đâu bay tới, làm cho hắn. Cảm thấy lành cả người, trong giấy mắt, chính mình liền bị tổn thức nặng nề, tay phải đã bị kiếm đâm thủng một lỗ, ngay cả đoạn đao của khúc vô tình, sắc bén cơ hội là đứng đầu lúc bấy giờ. Nhưng khi khúc vô tình chém tra một đao, với mười thành công lực cũng không hề làm cho tẩy hắn, hư hao chút nào, nhưng chui kiếm này đột nhiên xuất hiện là làm mình thương tủ nghiêm trọng, thì không biết đây là dạng kiếm gì. Mai Tước Yên lành lùng nãy Mộng Huyễn huyết hải, Miêu vô cực, năng dựa vào bàn tay to lớn kia liền nhận ra thân phận của hắn. Dù sao thánh giả có thể uy hiếp được mình, cả thiên phạt xâm lâm như nặng đều biết rõ tường từng. Miêu vô cực hừ lạnh một tiếng nói, mai tôn giả quả nhiên là có một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Miêu mũ hâm mộ không thôi, Chẳng qua nếu mai tôn giả ở trong phòng sao không lên tiếng, chẳng lẽ đường đường là thiên phạt chí tùng cũng sợ hãi đến nỗi coi đầu rụt cổ à? Đi dưới Mai Thu Yên không nói gì chỉ hừ một tiếng trong miệng nhưng lập tức lại có một đạo kiếm quang ống ảnh sáng ngợi, nhanh tới cực điểm xong thẳng lên trời, cùng lúc cả người bay ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, áo trắng phất vơ, Mai Thu Yên tuyệt thế phong thái nhất trời lăng không mà đứng, mái tóc đen dài phất vơ bậy theo dõi. Áo quần trắng tinh, như uống lượng trong công trung, thân hình yếu điệu, phong hoa tuyệt đại, nhưng trong màn đêm tối này lại mang một cổ sắc thái dĩnh lệ mà thê lương, làm cho người ta phải động lòng quan tâm vô hạn, nhưng cũng làm cho người khác cảm thấy tăng nát cõi lòng. Hiện tại ba người đồng thời có một loại cảm giác, Mai Thuốc Yên thật giống như một đóa hoa quỳnh đang nở trong gió, điêu linh tuyệt mỹ, một khắc nở trồ, một khắc điêu linh, đẹp đến mức không sao tả được, trong giấy mắt không ngừng lan tỏa ra trùng quanh. Mai Thu Yên biểu tình tuy rằng có chút bình tĩnh, nhưng bọn hắn Đều có thể cho chàng cảm thấy bên dưới gương mặt bình tĩnh này, đang cất giấu sự giận dữ, phẫn nộ và điên cuộn. Còn có một loại thê lương vô lực, không tiếc hết thảy cho dù phải hy sinh, trong lòng ba người đều trầm xuống. có lẽ nàng đã đoán ra được à. Mai Tuyết Yên vừa mới đi ra liền đối diện với ba người. Bầu trời thắng giêm không chăng không sao, nhưng nàng thấy rất rõ rằng, ngay tại thời khắc này, nàng biết muốn bình yên vượt qua cửa ải này chỉ sợ không có khả năng. lão tiên, đây thật sự là tuyệt lộ, vì phía sau chính là người thân của mình, nàng không thể trốn tránh. phía trước là ba vị thánh giả mộng huyễn huyết hải, khai sân thánh giả miêu vô cực, yêu kiếm thánh giả thẩm thanh vân, ma đạo thánh giả vũ thiên hồn, mai thúc yên thanh âm cực kỳ bình tĩnh, thì đây là mộng huyễn huyết hải tam đại thánh giả cùng nhau đến. Quá thật làm cho bốn tòa cái chút không hiểu, tiếp tục cùng là chuyện gì mà lại xúc động tam đại thánh giả cùng nhau ra tay. Chẳng lẽ chỉ để đối phó với một nữ nhân bình thường, nơi thế tục. Tam đại thánh địa thay đổi phong cách từ khi nào vậy, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nếu không chính mắt nhìn thấy, bốn tòa quá thật không thể tin. Miêu vô cực nét mặt bình tĩnh, ánh mắt như điện, lăn không trong đêm đen đèn. Dòng đạt kích nổi, mai tôn giả, chẳng lẽ cô thật sự không hiểu nguyên dò bên trong. Ta sợ dĩ ra tay với đồng phường vẫn tạm, chính là muốn dụ cô ra. Hiện tại cô nếu đã ra rồi, thì nàng ta tự nhiên sẽ không có việc gì. Cô không cần ở đây chăm chọc. Chẳng lẽ cô cho rằng bằng ba người chúng ta còn có thể bị lời nói của cô chọc giận sao? Coi như cô có thể chọc giận trước ta đi, rồi cô có thể làm gì được nữa. Dù ta đi ra, chỉ sẽ không phải chỉ có như vậy. Mai Tước Yên hừ lành một tiếng nói. Ngươi còn phải dụ ta, ra tay công kích bọn ngươi trước. Đây mới là ý muốn chính của các người chỉ cần ta ra tay trước, các ngươi liền có lý do bỏ qua mình ước kỳ xưa, hợp lực giết ta ngay chỗ này, có đúng không? Việc bịch tay chậm chướng như vậy thật khiến cho chúng ta chê cười. Chẳng qua ta vẫn còn một câu muốn hỏi, thiên phật suốt cuộc trở thành cái gai trong mắt tam đại thánh liệt các ngươi từ khi nào? Như thể cấp thuận theo thì không muốn buồn thà. Người lần trước tính kế, hiện giờ lại có tam đại thánh giả cùng do bố trí cầm bẫy giết người này. Ba vị nếu đã tự hạ thấp thân phận của mình, bố trí cầm này. Thì hãy nói cho ta biết lý do chính đi. Miêu vô cực hai mắt như nhíu lại, vẻ mặt bất động lạnh nhạt nổi. tốt Tô, mai tôn giả nếu đòi hỏi, bản tôn phái lệ nói cho cô biết. Quá thật thiên vật từ xưa đến nay chưa từng làm sai chuyện gì, nhưng sai cũng bởi vì thiên phạt. Hắn nói những lời này rất mâu thuẫn, nhưng mà trước yên lại hiểu rõ từng chữ một. Nàng cười thảm thêm lương nổi. Không sai, thiên phạt không có sai, nhưng sai bởi vì thiên phạt. Miêu vô cực người nói những lời này có thể đại biểu cho tam đại thánh địa không? Thiên vật không có làm sai nhưng sai bởi vì thiên vật những lời này làm cho mai tiêu yên tâm lạnh như băng. Sai chính là thiên vật là huyền thú không phải là nhân loại hàm ý này biểu hiện rõ ràng trong câu nói vừa rồi. Miêu vô cực chăm ngắm một hồi mới nói mai tôn giả ta kính cô là một đời bá chủ. Cô đã hỏi ta vì không muốn làm cho cô chết không bình bạch.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 Hắn cũng không có tư cách nói mình có thể đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa. Ma đạo Thánh Giả, Vũ Thiên Hồn, đang vẫn đứng một bên thẳng nhiên nổi. Đương nhiên, Mai Tôn Giả nếu không dám đánh một trận, vậy thì hãy lui về bên trong thiên phạt xâm lầm, ta cũng chỉ cần đem Đông Phương Vấn Tạm đi, chờ quân bạc ta đến gặp mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy, xuyên phá bầu trời, nhìn chăm chú lên người Mai Trước Yên nổi. Người yên tâm. Đối với Đông Phương vấn đầm, chúng ta vẫn còn thương hại cho một nữ nhân bình thường đã bất truyền phù. Nàng ta nhất định có thể sống tốt, chỉ sợ sau khi quân mặt đã chết, nàng ta vẫn như cũ có thể sống đến trăm tuổi. Lời nói thật cay độc, sắc bén. Hắn chính là sợ Mai Thước Yên không ứng chiến nên mới khích tưởng. Đánh nè Có gì mà không dám? Mai Thước Yên sắc mặt kiên quyết, ngay cả Đông Phương vấn tâm không xảy ra chuyện gì, thì nàng cũng không thể để cho địch nhân ở trước mặt mình mang mẫu thân quân mặt đi cũng chính là bắt mẹ chồng của mình đem đi. Nếu là như vậy, Mai Tước Yên sao có thể còn thể diện ở quân gia? Tam đại thánh điệp dùng chiêu thức này, đúng là trúng ngay bệnh môn của Mai Tước Yên, không thể không đánh, nhất định phải đánh một trận, nhưng là một trận chiến 10 phần chết là 10. Ta đi cùng với các ngươi." Hai câu nói, một câu xuất phát từ miệng Mai Tước Yên, một câu khác lại đi ra từ miệng Đông Phương Vân Tâm, chẳng biết lúc nào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 Thiên tầm, đem phu nhân dẫn đi, bảo hộ cho tốt. Đông Phương vấn tâm thà chẳng chính mình chịu chết cũng không muốn Mai Tuyết Yên vì mình bị thương tổn. Nhưng Mai Tuyết Yên sao lại không biết điều đó. Nàng thà chẳng, chính mình chết đi cũng không chịu để cho mẫu thân của Mạc Tạ bị bất cứ tổn thương gì. Bởi vì đây cũng chính là mẫu thân của mình. Mẫu thân lục y, Sa vương thiên tầm, nghe tiếng bước ra. Bốn người chợt lóe lên rồi ôm lấy Đông Phương vấn tâm. Sau đó liếc nhìn Mai Tuyết Yên thật lâu, quay đầu lao xuống bờ tường, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Trên bầu trời đông nghìn nghịch huyện phi hành, vô thành vô tức lao lên, từng ánh mắt hung hẳn như điện lóe lên. Nhưng ở nơi xa, sáu bông người cũng đồng thời bay lên. Phát ra khí thế diệt thiên cao vợi vợi, xuất hiện trong không trung, lành lùng nhìn chăm chú vào động tỉnh bên mình. Mai Tuyết Yên thống khổ cắn trăng, vì cái gì nơi này không phải là thiên phạt xâm lâm.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 chăm mắt xuất ra hạng quan vô tận Các người chậm chảy bay đến Chỉ một câu nói này Hắn đã đem lý do của trận chiến quy kết cho Nhất kiếm vừa rồi của Mai Tuyết Yên Một trận chiến này lại có thể biến thành ân oán cá nhân Một trận chiến này cũng không liên quan đến Tam Đại Thánh Địa Cũng không liên quan đến Tiên vật, Nhưng lại không hề nói tới Một kiếm này là bởi vì hắn muốn cướp đi mẫu thân của người ta Mai Tuyết Yên không nói gì Năng đã coi tượng việc nói chuyện Vào lúc này Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Xuyên tạc sự thật vốn là bằng lĩnh xuất chúng của Tam Đại Thanh Địa. Hành vi ti tiện này trong mắt bọn chúng đều là chuyện hiển nhiên. Lúc này, lên tiếng trách móc, căn bản là không có ý nghĩa. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ muốn giết mình thôi. Mai Tuyết Yên không đáp lợi, cổ tay vùng lên, thanh thận kiếm trong suốt như dòng nước. Liền nằm gòn trong tay, dắn người yếu điệu không gió mà bay châm trải hướng không trung lên. Nàng đã không thể không đánh, không thể không chiến. Lão đại, mọi người chúng ta cùng tiến lên. Xé nát mấy tên, tẩu tạp chủ này. Hắn hướng người kiêu chiến, chẳng cách nào hướng tiên phật hùng thú kiêu chiến. Hạt trùng tiêu hóa thân, hình hạt, lăn không bay tới Phía trước Hùng Khai Sơn cùng hội liệt địa, đám người trích vang trời. Như tiệt chớp lao hướng về phía hai vị thánh giả công kích. Hạt trùng tiêu nói không sai, miêu vô cực là không đủ tư cách đại biểu tam đại thánh địa. Nhưng Ma Tuyết Yên lại có thể đại biểu thiên phạt hung thủ. hung thủ có thể dựa vào điểm này mà tham dự trận chiến, là điều đương nhiên. Lui về nhanh. Ma Tuyết Yên quát to. Ma đào thánh giả, vũ thiên hồn, cười lạnh một tiếng, thân mình đang giữa không trung. Xuất ra, bảy tám cái tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện trước hạt trùng tiêu. Hạt trùng tiêu hai mắt đỏ ngầu, cuồng mảnh lao xuống. Hạt trùng tiêu thân thể khổng lồn, lăn không. Lộn máy vòng, văn trang ngoại, bốn mươi, năm mươi thước, lông chim trên người tung bay, rơi lất vất. Yêu kiếm thánh giả Thẩm Thanh Vân cũng toàn lực hạ xuống phân biệt chống lại Hùng Khai Sơn hồ liệt địa cùng đám người còn lại, kiếm quang, như yêu mị trực lẻ. Đám người Hùng Khai Sơn dùng toàn lực công kích trên người hắn, nhưng hắn vẫn lù lù bất động. Nhưng, tam đại thú vương trên mặt lại đỏ lừng, phun tra từng ngầm máu tươi. Mọi người dừng tay. Mai Tuyết Yên lớn tiếng rào to. Thẩm Thanh Vân thu kiếm lui về phía sau thẳng dừng nổi. Ta cũng không muốn giết bọn hắn. Cô có thể yên tâm, giết bọn hắn với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng bản tôn nghĩ thắng cũng không có hay ho gì. Thẩm Thanh Vân ta không cần làm chuyện cỏn con như vậy. Tất cả mọi người toàn bộ lui cha. Nếu kẻ nào còn chân chừ không lui lại, Mai Tuyết Yên ta liền lập tức tự sát chỗ này. Mai Tuyết Yên mái tóc đen nhánh bay phất phới trong gió, lăn không, lớn tiếng quát. đám người hùng khai sơn rơi trên mặt đất, đang lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống, lại đột nhiên nghe thấy Mai Thước Yên lớn tiếng trai lệnh, không khỏi chấn động cả người, phẫn nộ kêu lên. Đại tỷ, chuyện này, lui, tất cả mọi người lui ra. Mai Thước Yên trong mắt bình tĩnh quát lệnh, đám người hùng khai sơn đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, thẳng nhiên nói. lão đại, chúng ta Lui ra! Ma trước yên lần thứ ba quát lên, trong mắt lộ ra tình cảm thân thiết chậm trại nổi. Các huynh đệ, ta nhờ các người bảo vệ tốt người nhà của ta, đừng để bọn họ bị tổn thương. Nói xong, thân thể cô nàng ở giữa không trung gặp lại, như băng la tiên tử lăng không, phi độ, ở trong bốn đêm, vẽ ra một đào ánh sáng thê lương diễm lệ, biến mất nơi phương xa. Hạt trụm tiêu trong miệng phun cha mấu tươi từ không trung bay trở về bi phận quát. Tất cả mọi người lui về! Đừng để tâm mấy đại tỷ một phen trôi theo dòng nước, chờ ngày chúng ta sẽ báo thù này. Toàn bộ hiền thú không nói gì, chỉ lặng lặng quỵ trên mặt đất xi ngốc nhìn thân ảnh màu trắng giữa không trung, chạm rãi biến mất ở phương xa. Ba vị thánh giả đồng thời biến mất, phương xa, lục đại thân ảnh, cũng không biết khi nào, đã bật vô âm tính. Hùng Khai Sơn đám người trời nước mắt, bi phận đến cực điểm, khí thế ngập tràn. Trời cao, đây cũng là cảm giác toàn thân vô lực.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 Tám người hùng khai sơn mặc dù không có đem bốn chữ nói ra miệng, nhưng ở các sâu trong lòng. Mai thức yên trước khi bay đi, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng. Phía sau Miêu vô cực thản nhiên nhìn thân ảnh của Nặng, trong ánh mắt toát ra sát khí dày đặc. Chính vị tôn giả, sáu trăm cao thủ, huyết hải thâm cừu này, số cuộc đêm này có thể đòi được khoảng nợ máu này rồi. Số cuộc đêm này có thể đem một đời hoang thú trí tôn dồn vào tuyệt cảnh.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 nhưng những người trong cuộc thân pháp thận tốc chỉ trong chốc lát liền cho khỏi thành mai tuyết yên thét dài một tiếng cầm kiếm đứng yên thẳng nhiên nói đến đây đi các ngươi cùng lên đi miêu vô cực mỉm cười là dụng ý gì mọi người liên thủ miêu mỗi một người cũng đủ rồi trong tiếng cười lớn thân hình đột nhiên cấp tốc xoay tròn hóa thành một đoạn hư ảnh trầm nhíu mắt hướng thẳng lên không trung đột nhiên bốn phương tám hướng đều có cơn gió lốc thổi lên hướng mai tuyết yên đánh úp lại Mai Thước Yên thân hình cũng vừa động. Kiếm quan sắc bén như mưa trời quét. Trong phút chốc, kiếm khí bay đầy trời, hoa trùng khắp nơi, cả khu vực chiến đấu tràn ngập, một bầu không khí quá dị đến cực điểm. Hạ cuồng bào, thu thơm ngát, đông lạnh giá, xuân ấm áp, chính là tứ quý tuyệt sắc kiếm. Đây là tuyệt học hắn dạy cho ta, là kiếm thế, kiếm pháp của hai người chúng ta. Mai Thước Yên vận dụng bộ kiếm pháp tuyệt thế như mây trôi nước chảy ngăn cản tấn công địch nhân như giống như mưa rền gió trích, trong lòng lồ tra vẻ bình tĩnh thoả mãn vô hạn. Cho dù ở chiến trường tràn ngập sát khí bực này, trong lòng nàng vẫn tràn ngập vô tình, ý đẹp. Mai Thức Yên thân hình phất phơ trên mặt lộ vẻ thoải mái, không màng danh lợi, thân hình phất vơ trong gió, áo trắng nhiều tiết, Chợt nam chợt bắc, chợt trước, chợt sau. Lát thì xuất hiện ở Nam Bắc, rồi Tây Đông, khi dụ vào bộ kiếm pháp này, với thực lực tôn giả. Cấp 4. Vẫn có thể cùng thánh giả. Cấp bậc đánh ngang nhậu. Không một chút hạ phong. Ở bên xe cuộc chiến, thánh giả, tám vị ở trên mặt biểu lộ thần sắc kinh ngạc dị thường. Thực lực sai biệt vốn là không thể dùng bất cứ thứ gì để bù đắp trên lệch, đây cũng là lệ thường từ xưa đến nay, nhưng lệ thường này hôm nay bị Ma trước Yên phá vỡ, hái tẩy được bởi vì trong tai nạn có một bộ kiếm pháp tần diệu Miêu vô cực đánh lâu không thắng, cảm thấy mất mặt, hân hực giận dữ hét to một tiếng, đột nhiên hư ảnh hoàn toàn biến mất, thân thể hắn trở nên thẳng tắp, lao thẳng lên trời, ước chừng cao trăm trượng, sau đó đầu trút xuống. Hữu trưởng đẩy ra, một đào cạnh phong, cuồng mạnh, trong bàn tay hắn, phát ra hóa thành một trưởng thật lớn, như cối say đánh xuống, bão táp nổi lên, xám vang chớp giật. Hắn cũng tự biết khó có thể chiến thắng mai trước yên, bằng võ công nên dùng huyền công, thân thể cường hẳn của thánh giả lấy mạnh khắc yếu. Mai Tuyết Yên, định lắc mình, tránh thế công hiện tại, nhưng không ngờ, một kích này của đối phương đã phong tỏa không gian xung quanh, muốn đồng đầy cũng không thể được. Ngay cả trong không trung này, không khí cũng bị ép ra ngoài, một chút cũng không có. Đây là thiên địa tụ lung, thánh giả cấp 1, sử dụng thiên địa tụ lung sau. Mai Tuyết Yên đứng yên, tóc dài bay phất với cuồng phong bạo tát. giờ khắc này trên mặt cô nặng chỉ có sự bình tĩnh, một cái... Bình ngọc nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, vô thành vô thức nổ ra, ba quả đan dược vàng ống. Nhấp nháy kim quang yêu dị, mang theo lực lượng khủng khiếp xuất hiện trước mặt nàng trôi nổi trong hư không. Mai tuyết yên, sắc mặt không đổi, trong mắt xuất hiện một tia điên cuồng, như tình cùng với tuyệt vọng, nhưng nàng không chút cho dự, mở miệng, đem ba quả đan, nuốt xuống, hoàn toàn. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại. Thánh vương đàn Trên bầu trời, cư trưởng càng ngày càng gần. Miêu vô cực trong mắt lấy ra thần sắc tạng nhẫn. Một chữ này đúng là tuyệt học thành danh của hắn Khai Sơn Trưởng. Danh hiệu Khai Sơn Thánh Giả chính là bởi vì một chữ này mà có. Hắn nắm chắc mười phần. Một chữ này bổ xuống mai cứ yên. tất sẽ là Ngọc Tăng Hương Vững. Oan uống mà chết. Mà nhiệm vụ của Tam đại Thánh Địa trong chuyến đi này cũng xem như hoàn thành một nửa. Nhưng ngày một khác này mai trước yên chứ người đột nhiên dân lên khí thế tinh thiên mãnh liệt dị thường từng đợt từng đợt phát tán ra ngoài chỉ nghe oanh một tiếng vang dọn trong nháy mắt không gian miêu vô cực bày ra phá tan vẫn chưa dừng lại cứ như vậy tiếp tục lan tỏa hơi thở cuồng bạo như nộ hải triệu dân mãnh liệt dân lên xung quanh hai người quyết chiến trong rừng cây toàn bộ cây cối trong thời gian nháy mắt này đều gãy hết bị hất bay ra xa thật giống một trường cây đột nhiên bị đi nháy mắt. Toàn bộ biến thành một vùng đất trùi lũi, ngay cả mừng ngọn cỏ. Một cái trễ cây cũng không có, bùi đất đầy trời, trăm như một con hổ hoàng sắc tự lâm, nhanh chóng bay lên, che kín bầu trời. Mai Tuyết Yên hình thái đại biển. Mái tóc dài của nàng đột nhiên thẳng tắp dựng đứng lên, giống như một cái cây hướng thẳng trời xanh. Bực bột tiễn, nàng sợ lên mái tóc, toàn bộ trang sức ngọc trăm, đột nhiên nứt toát, hóa thành bột phấn. Mà tu vi của Mai Tuyết Yên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 Lại có thể tự tôn giả tứ cấp thăng đến thánh giả nhị cấp, ba khỏa thánh giả. Đang uy thật không ngờ lớn đến như vậy. Mà lúc này trên bầu trời, lôi vân như tỉnh ngộ. Theo bốn phương tám hướng ập tới. Kinh đôi chớp lên, tụ tập một chỗ, vô số điện quan mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa, xuất hiện ở giữa không trung. Công trúc trì hoãn thậm chí không có dấu hiệu báo trước. Cứ như vậy nổi lên, nhanh chóng đánh thẳng xuống, điên cuộn lao xuống. Giống như ngân xã Vũ Điện, mái tốt Mai Trước Yên chậm chậm rơi xuống, một tiếng rầm điên cuồng, thanh âm buộn bã bi trắng, gần như tuyệt vọng của Phượng Hoàng khóc cho cửu tiêu, như vĩnh biệt, cùng năm tháng, cáo biệt lần cuối. Một đạo kiếm quan dày đặc sắc bén, chưa từng có, theo tay Mai Trước Yên dần lên, cuồng bão xuất ra, trong như mắt hóa thành, một đào kim quan cầu vòng, mang theo khí thế, hủy thiên diệt địa, có thể so với kiếp vân, ngay trước mặt. To hơn một trường, uy mãnh, không lường được, hung hăng, chém về phía 8 người, một kiếm chém ngang, bác đại thánh giả. Mà lúc này, miêu vô cực, từ độ cao 50 trường, bàn tay cực lớn đánh tới đỉnh đầu, nơi yếu hại của Mai Tuyết Yên. Tấn dai đến cạnh giới thánh giả cấp 2, Mai Tuyết Yên hoàn toàn, không tránh né, thẳng nhiên cười cười, chầm trải ngẩng đậu, thân sắc lộ vẽ hung tận, cuồng phong phía trên đỉnh đầu vô cùng mạnh liệt. Nhưng cũng không làm nạn lay động, tay trái duỗi ra, bắt lấy một trảo to lớn phía trên, sôi bẻ ngược lại, sau đó, dùng sức giật mạnh, lớn tiếng quát. Xuống cho ta! Đúng lúc này, một mực ở bên cạnh thờ ơ nhìn, chân trung, chợt bị tới một thứ có quan hệ, với truyền thuyết từ xưa của tiên phạt hung thủ, cùng với dị biến liên tục trước mắt, hắn liền tỉnh ngộ, hét lớn Mêu vô cực, vứt bỏ hết thảy, lùi màu, đó là thánh vương đàn, nàng ta đang liều mạng. Thanh đâm của trần trùng như xét đánh, âm thanh hoảng loạn, bức thiết cùng với tiếng sét vang trời, hòa lẫn vào nhau, trong không trung vô số lôi điện lóe ra, làm cho mỗi người tham chiếm, trên mặt lộ ra một mảnh trắng bệt. Giữa không trung, tận mây trở nên đỏ bừng, như mẫu tươi, tự như vô số thận ma điều khiển. Yêu vân theo bốn phương tám hướng, hội tụ ở giữa. Tiếng xăm càng lúc càng gấp gáp, liên tục không dứt, lúc này ở đại điện quân gia nhóm ở huyện thú vẫn lặng lặng quỳ trên mặt đất nhìn theo phương hướng bai tuyết yên biến mất không chút thích bỗng nhiên hạt trùng tiêu cả người chấn động hắn đã phát hiện hiện tượng kỳ dị này trên bầu trời từng mây theo bốn phương tám hướng cấp tốc tụ tập lại đây sau đó liền sinh ra hàng loạt thiểm điện lôi mình như cơn sà vũ điệu cùng với sấm sét vang dội khắp nơi cùng lúc đó Trước xa trên bầu trời đột nhiên dâng lên, một đạo khí tức có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, kèm theo một đạo kiếm quan sáng chói vị trí kia, khoảng cách so với nơi đây đã trước xa, nhưng mà kiếm quan quen thuộc này lại như núi tiếp giữa trời và đất bằng một dải cầu vòng. Trong màn đêm đen, toát ra, màu sắc trực trở, huy hoàng sáng lặng, cho dù là cách xa nhau ngạn dặm, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dường như có một công hai trên đời. Hạt trùng tiêu sắc mặt đại biển, chó trang do đại tỷ phát ra sông kiếm quan của đại tỷ, như thế nào lại xa lạ, cường đại như vậy, tuyệt đối không thể, là do đại tỷ phát ra, nhưng thực lực khủng bố như vậy, số cuộc là từ đâu mà tới. Đại tỷ, Thánh Vương Đăng Hạt trùng tiêu Cả người lập tức trung đẩy, trong nháy mắt hiệu tra, đột nhiên phun ra một gồm máu tươi, ê oải ngã trên mặt đất. Lúc trước, hắn chịu một kích toàn lực cô ma đào thánh giả. Vũ thiên hộn đã bị thương rất nặng, nội tạng gần như tứ phân ngũ liệt. Hiện tại còn có thể miễn cưỡng kiên trì đứng ở nơi này, hoàn toàn bởi là vì mai Tuyết yên, thiên vạc không thể không có đại tị. Nhưng giờ phút này thấy được đại kiếm quang khổng lồ, vừa quan thuộc vừa xa lạ, thoáng hiện trong trời đêm, hạt trùng tiêu trong nhãn mắt minh bạch hết thảy, tức thì mất hết can đảm, trước cuộc chống đỡ không được, hồn mẹ bất tịnh. Mà đúng lúc này xa xôi phía chân trời. Một đạo tia chớp đen như xé tăng mạng đêm cốc tóc bày tới, nơi nào đi qua đều để lại một chuỗi âm thanh bành bạch, âm thanh trung động của đôi cánh. Thêm một chút mùi vị cháy khét có thể thấy tốc độ đã nhanh đến cực điểm. Nhưng bất luận, ân vương, đang phi hành hay quân mặt ta từ trong tâm khảm đều cảm thấy chậm bởi vì hai người được cảm nhận được một hơi thở thảm thiết cực kỳ trỏ trệt đang tràn ngập bay đến nơi này. Xa xa đã có thể thấy được hình dáng thiên hương thành. Đúng lúc này trên bầu trời mây đen đột nhiên tụ hồi, sau đó lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ở phía trời xa, từng mảnh lớn mây đen trong dây mắt chuyển thành mây hồng, lấy tốc độ của gió, điên cuộn tụ về. Tần tần lớp lớp mây tụ hội, lôi điện lóe sáng cả vùng trời, sấm vang trời Cảm giác áp lực cường đại trước giờ chưa từng có. Hình thành xung quanh thiên hương thành. Trên trời gió nhẹ. Đột nhiên biến thành cuồng phong, trôi gió xoay. Cuối cùng, là lốc xoáy, khuôn mặt ta nghị đến. Khi ở tuyết sơn trời giúp Mai Tuyết Yên đột phá, thì gặp phải thiên địa chi Uy Lôi phòng chi lực, sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mắt như ưng. Tai sắc bén lạ thường, làm bọc nổi. Là ai trong lúc đậy đột phá, không phải là Tuyết Yên chứ? Ngay tại lúc hắn vừa mới nói xong câu đó, đột nhiên một cỗ hơi thở thân thiết tuyệt vọng từ phía chân trời truyền đến vương mặt ta sắc mặt đại biến, mặt trở nên trắng bệch không còn chút mẫu tuyết yên. như thế nào lại chính là nàng? sao lại có thể như thế? nơi phương xa, một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm mang theo ánh sáng chói loạn, kiếm khí chân lên tận trời, sau đó liền hóa thành một giải cầu vòng nằm ngang, mang theo lực lượng vô tận đủ để hủy thiên diệt địa, liên quan chém súng. đó là kiếm của đại tỷ, nhưng tại sao lại có uy lực khổng lồ như vậy? chẳng lẽ ân vương kinh hải hồ to? Quyết định tăng tốc lần nữa, bất kể sống chết bay về hướng đó. Đối mặt với lôi điện điên cuộn, đầy trời, lại như không thấy. ân vương trong lòng chỉ còn lại ba chữ. Thánh vương đàn, đại tỷ chẳng lẽ người điên rồi sao? Nhưng có người còn gấp hơn hẳn, ân vương chỉ cảm thấy trên lưng nhẹ hẳn. Quân mặt ta đang ở trên người, không biết đi đâu mất. ân vương còn nhận ra một kiếm cô Mai Tuyết Yên. Chẳng lẽ quân mặt ta lại có thể công nhận ra? Kiếm cô Mai Tuyết Yên, vì sao? Vì sao? Vì sao? Quân mặt ta phát động toàn bộ lực lượng bản thân, thậm chí còn mở ra hộng quân tháp, thi triển âm dương độn, đem tốc độ bản thân phát huy đến cực hạn, thậm chí là siêu việt của cực hạn. Sau một tiếng, liền trước mặt, ưng vương biến mất, huyền thú luôn lấy tốc độ để xưng vương. Như ưng vương cũng ngẹn họng nhìn chân trối loại tốc độ cỡ này, trong nhảy mắt đã biến mất ở phương xa, nơi chiến trường ngoài thành phóng mắt nhìn tới chỉ toàn là một mảnh bừa bãi sau tiếng thét của mai tuyết yên xuống cho ta uy phong lẫm liệt ban đầu tâm lý lấy mạnh hiếp yếu miêu vô cực mang theo vẻ mặt hoảng sợ bị cường đại kinh khí lùi xuống mai tuyết yên hét tao một tiếng một chưởng đánh ngay vào ngực hắn sau đó chính là hơn một ngàn chưởng như cuộn phong bạo vũ tới tấp đánh cùng một vị trí miêu vô cực chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương thân hình như diều đứt dây bay vút ra ngoài cũng không biết là bao xa mà đến khi hắn bay ra ngoài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 Vùng kiếm biến ảo thành một vân sáng Hình quạt lớn chưa từng có Chém về phía tám người Cả tám người Bọn họ đồng thời gầm lên Xen lẫn cả tiếng hừ Cua gã bán nam bán nữ Chính luôn kinh khí chạm vào nhau Chính người đều hét lên Thánh giả vài người khóe miệng đã trị máu Mai Tước Yên thân thể chấn động mạnh liệt gốc cây liễu bị cuồng phong thổi trúng Nhưng giờ phút đầy Lại lay động đứng thẳng lên Chiếc mũi nhỏ thoang phun ra mấy đường tờ máu, máu tươi từ biển, thì chảy thành một đường, nhưng nàng không ngừng đại chút nào, trường kiếm lại vung lên, trực tiếp lao vào trong đám người kia, điên cuộn chiếm giết mạnh liệt. Trên trời, một lôi trụ to bằng ngón tay mắt thượng có thể thấy được, xoay qua khoảng cách không gian, hướng đến đỉnh đầu mai tuyết yên, năng dung thánh vương đằng mạnh mẽ tấn cấp, thành công phát huy, năng lực bản thân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 Vì sao chúng ta là bị đại ngộ như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thế gian nói rằng phàm là người đều có lương tâm, thiên địa đều có công đạo, nhưng những người này lương tâm ở đâu? Lúc chúng ta gặp bất bình thì thiên địa, công đạo ở đâu? Mai Tuyết Yên muốn điên cuộn, trong lòng cô nàng chỉ có ý nghĩ đó. Chiến hữu ngày xưa của mình lại chen ép mình dồn vào tuyệt cảnh, lấy tính mạng của quân đệ uy hiếp mình, lấy tu vi, chính vị, thánh giả uy hiếp một tôn giả như mình, đã từng vàng năm vết nhục cùng nhau. Đừng kề vai chiến đấu, mà bọn hắn hóa cha là người như vậy sao? ha buồn cười, buồn cười. Mai Tuyết Yên thê lưng, thét vang, cười vang, bi ai phận nộ không cam lòng. Các người không xứng. Mai Tuyết Yên phẫn nộ trống to, ánh mắt sáng như điện. Thế nhưng, so với tia chớp chứ bầu trời còn muốn sáng hơn, nàng nhìn đám tám tên đang co trúng người lại, thân hình bay vút lên, hét lớn một tiếng, các người, không xứng. Mọi người phân công nhau lùi lại, nàng ta số mệnh đã hết, mọi người không cần phải chiến đấu tên nữa. Trân Trung luống cuốn tay chân thoát khỏi một kiếm của Mai Tôn Giả, cả người trông động liên hội, công lực Mai Tuyết Yên tự như càng lúc càng tăng. Trân Trung liếc mắt nhìn lôi điện trên không sợ đến vỡ mực nếu trong chiến đấu lại gặp phải tiên kiếp theo hậu quả thế nào đám thánh giả này hiểu rõ hơn ai hết chạy à nào có dễ như vậy đã lập mưu nhắm vào ta thì phải chịu hậu quả đi Mai Tuyết Yên trong bắt trang đầy tuyệt vọng cười lạnh, thân hình giống như điện quan tốc tốc chớp động chợt lé rồi tắt anh một tiếng dưới thân pháp của nạn đạo lôi điện thứ nhất đánh vào khoảng không trên mặt đất. Bùi quay cuồng, xuất hiện một cái đồng sâu không thấy đẩy. Trên trời, lôi vân lóe lên, có đến ba đạo lôi điện cuồng mạnh trước sau đánh tới. Mai Tuyết Yên một khắc này thân hình như quỷ mị, trượt lé biến mất Lúc xuất hiện, đã đến trước mặt Vũ Thiên Hụm, trường kiếm pháo công đâm thẳng tới. Vũ Thiên hụn huy động tối đa, ma đau trong tay, văn lực nhảy lùi lại. dù là thánh giả tôn sư.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 Tốc độ gia tăng so với trước còn hơn cả gấp đôi. Thân thể của nàng nhón lên một cái như tia chớp đi đến phía sau Vũ Thiên Hồn, hung hăng đâm ra một kiếm. Lời kiếm nháy mắt hủy diệt, huyền khí phòng ngự của Vũ Thiên Hồn xuyên qua thân thể cứng trắng như thép của hắn, đâm sâu vào hậu tâm, nơi yếu hài của hắn, một dòng máu tươi theo mũi kiếm xuyên thấu ra, trước ngực Vũ Thiên Hồn bắn ra như tia chớp mang theo sắc thái tử vong rõ rệt. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng,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 nhưng thần sắc của nàng vẫn như cũ không biến đổi thân hình chật động lóe lên rồi biến mất thậm chí cũng không thèm quay đầu nhìn kết cục của vũ thiên Hồn dưới tiên kiếp chi lực mặt khác hai đội lưu điện cũng theo ma đạo của vũ thiên Hồn hung hăng bổ xuống quang mang lóe lên trực trở cả người vũ thiên Hồn đang đem theo nội tạng vụn vỡ chạy trốn bị chém thành một khối than củi cháy đen hắn đột nhiên định chỉ cước bộ giật mình đứng nguyên tại chỗ thân thể tứ phân ngũ liệt rơi tứ tán trên mặt đất, ngũ tạng biến thành tối đen như mực, tảng cha mùi thịt chính, không ngờ là thần hồn câu diệt. Một đời thánh giả oanh liệt lại bị chết thảm như vậy, thậm chí lúc sắp chết, ngay cả một câu cũng không kịp để lại, liền biến thành thịt nhạo trên đất. Mặc kệ hắn còn sống, kinh thiên động địa như thế nào, nhưng từ nay về sau, chứ còn lại một khối thịt nhạo, trong đất mà thôi. Còn lại bảy tên thánh giả, rít lên âm thanh trút lui. Hiện tại, Mai Tuyết Yên trỏ tràn rớt vào trạng thái điên cuồng, coi như đám người này buông tha cho mình, không hề đuổi giết như mong ước ban đầu, nhưng trong hai tận lôi kiếp uy luật, nàng cũng đã hữu tử vô sinh, cho dù không chết dưới lôi kiếp, nàng cũng chết dưới dược lực cắn trả cuồng mảnh này. Bảy người đều là thánh giả, nhận lực thuộc hạng cao minh, tốc độ tăng lên như vậy, hiện nhiên vượt ra khỏi phạm trụ thông tượng, đây rõ ràng là bí pháp tăng công lực bằng cách thương tổn bản thân. Nhưng khi bị bí pháp cắn trả, cái giá cũng chỉ có thể là sinh mạng mà thôi, chỉ có hy sinh bản thân mới có thể tăng tiếng khủng bố như thế. Về điểm này bãi đại thánh giả hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng qua thật không nghĩ tới, truyền thuyết về thiên vật hung thú lại là sự thật. Có thể tạo ra sát chiêu khủng bố như vậy, vừa rồi Mai Tước Yên trong nháy mắt tăng công lực lên hơn 10 lần. Hiện tại Mai Tước Yên chắc chắn phải chết, tất cả mọi người ai cũng có cha mẹ dưỡng. Ai lại nguyện tận tán theo người chết?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 Thẩm Thanh Vân ở phía trước, không thể dừng lại một kiếm chiếm ra như lôi định buồn nổ. Đây có thể xem là một kiếm của sát thủ cường giả, một kiếm huy hoàng không thể đón đỡ. Trên trời, xét, cũng tùy thời đánh xưởng. Dưới sự liều mạng của ba tuyết yên, vốn công lực đã cao tuyệt, huống chi mỗi một kiếm lại có mang theo thiên kiếp đánh xuống. Quy luật cũng bốn như vậy, thì Thẩm Thanh Vân sao có thể ngăn cản? Thẩm Thanh Vân cười lộ ra vẻ sầu thảm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 Mai Tuyết Yên trên mặt lại hiện lên một tia thẹn thùng xấu hổ, thật đúng là oan gia mà. Đúng lúc này trên bầu trời, đột nhiên thét dài tràn ngập lệ khí cuộn bạo, mang theo vô tận bi thương cùng đau đứng, âm âm vang lên. Tuyết Yên Mai Tuyết Yên ánh mắt phát sáng lên, lấy lên vẻ vui mừng, trong lúc khẩn thiết đầy, nàng, phát ra ý chí sinh tồn mạnh liệt, thân hình khẽ xoay một chút, tránh được vết đâm, nơi tìm, chỗ yếu hại, cho dù là phải chết, không có gì phải bằng cãi. Ta cũng muốn nhìn quân lần cuối, bởi vì cái nhìn này chính là cái nhìn sinh lên tử biệt, ta tình nguyện chết mang theo. Khi yêu kiếm của Thẩm Thanh Vân đâm vào ngực Mai Tuyết Yên, mũi kiếm nhé mắt đã nhụm đầy mẫu tươi, đâm xuyên thấu qua sau lưng Mai Tuyết Yên. Cùng lúc đó trường kiếm Mai Tuyết Yên hung hẳn đâm ngay vào tim Thẩm Thanh Vân. Huyền khí của cả hai nhanh chóng hóa thành kiếm khí cuồng bạo bùng nổ trong cơ thể đối phương, vô tận, ánh chớp. Cũng chợt nổ vang, ngay trên đỉnh đầu của hai người. Sau đó hai người đồng thời vô lực, bị bắn, về hai phía ngược lại. Trương kiếm từ ngược đối phương trước ra, mang theo một dãy huyết chầu. Mai Tuấn Yên rơi xuống đất, một tiếng bịch nặng nệ. Nhưng khi nặng vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng ngẩn đầu lên, không để ý tương thế của bản thân. Hai mắt thâm tịnh, nhìn về tiếng thét, trong mắt hiện lên một mảnh du tình và chờ đợi. mặt ta Ta thật hạnh phúc, trước cuộc cơ thể gặp lại quân lần cuối, Ma tuyết yên ánh mắt sáng lên, nàng thầm chí, còn dùng chút khí lực cuối cùng vươn tay khẽ vuốt tóc. Ta hy vọng luôn luôn là một tuyết yên đẹp nhất trong lòng mặt tà. bộ giang hiện tại của ta nhất định rất xấu. thật xin lỗi, ta không có thời gian. bóng người cực nhanh chợt lẻ lên, thân ảnh quân mặt tà liền xuất hiện ngoài trăm trường. ánh mắt đảo một vòng phát hiện, chính đạo lôi kình thi điện hướng về phía người mai tuyết yên đang nằm hấp hối. Tuyết Yên! Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển âm dương độn, vượt qua lý lẽ thông thường có thể giải thích, lướt qua không gian. Hơn trăm trường, mạnh mẽ, nhào lên trên người, Mai Tuyết Yên, lưu điện đánh vào thân thể quân Mạc Tà, theo thời gian không tan trả. Trên bầu trời, lôi vần phong bạo, lại càng thêm mãnh liệt cuồng bạo. Quân Mạc Tà các giao ôm gia nhân trong lòng, hai mắt chăm chú, nhìn các giao lên khuôn mặt Mai Tuyết Yên, một khắc cũng không rời. Mai tuyết hiện hoa khang một tiếng, máu tươi không ngừng chạy ra, mái tóc của nàng lúc trước bị bơi điện đánh trúng, cháy khô một mảnh. Trên mặt tất khiếu chạy máu, còn đâu tư thế oai hùng của ngày xưa nữa, nhưng bên trong ánh mắt vẫn như trước, luôn sáng ngời như nước, ôm nhu như ánh trăng. Mai tuyết yên vô lực nở nụ cười, dịu dàng. Nàng cố gắng chia ra một tay đi lên mặt khuôn mạc tạ. Ôm dù vuốt lên khuôn mặt đó nhẹ nhàng nổi. Mạc ta rất vui khi thời khắc này. Được gặp lại Quynh. Tốt. Ta thật sự rất muốn làm thê tử của Quynh. Chân chính thế tử. Nhất nhất, nhất nhất, chính là nhất nhất nhất, thật xin lỗi. Nhất nhất nhất, ta làm không được. Nhất nhất. Nàng nhất định có cơ hội. Không, nàng nhất định có thể làm được. Ta cam đoàn. Quân mặt ta trầm giọng nói, trong mắt hiện lên, hàng ngàn hàng hình như thế nào? Lộ ra vẻ sâu thảm cười nói Vô dùng Ta không thể nào có cơ hội đó Quân mặt ta Tại thời các ôm lấy Mai Tuyết Yên đã đem đại lượng linh khí của bản thân Cùng hồng quân tháp điên cuộn truyền vào người nàng Theo nhận thức của quân mặt ta Mai Tuyết Yên đã thi triển bí pháp nào đó Khiến cho thực lực bản thân tăng vật Vượt cấp đã bại cường giả tam đại thánh địa xong trả giá không hề nhỏ Hơn nữa thực lực đột phá giới hạn mà chưa tới tiền kiếp Nếu là người bình thường Gặp tình huống này là chết chắc rồi, nhưng có mình ở đây, chỉ cần mình trợ giúp nàng an toàn vượt qua lôi kiếp, tiếp tục vận chuyển đại lượng thiên địa linh khí, truyền vào người nàng thì hao tổn, do dụng bí pháp, hết tẩy đều có thể giải quyết dễ dàng, chính bản thân của mặt tạo cũng không nghĩ tới, tình huống này lại nghiêm trọng đến như vậy. Ngoài giới lôi kiếp, cố nhiên không hề dễ ứng phỏ, nhưng nguyên nhân mẫu chốt có thể gây tự vong cho Mai Tuyết Yên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 đã đem toàn bộ tam quả thánh vương đăng một lần nữa. Dùng hết, đạt đến tu vi tạm thời khủng khiếp như thế. Ăn một viên đã khiến người ăn phải chết. Hiện giờ, ăn cả ba quả, há có thể may mắn sống sót. Khuôn mặt ta điên cuộn vận chuyển linh khí, cảm thấy được. Sự bình phục của gia nhân trong giá mắt bị tiêu biến, đồng thời kinh ngạc phát hiện trong cơ thể Mai Tuyết Yên, tràn ngập bồ cổ khí lực cuộn bạo hoàn toàn không có mục tiêu phương hướng, tả xung hữu đột tiến đến bốn phương tám hướng tan phá vừa bại, hình thành cổ năng lượng tàn phá, mà đúng là cổ nguyên lực này, đang từng chút từng chút một cắn nút sức sống của tân thể mai tuyết yên, từng giọt từng giọt không chịu buông thả. Cổ lực lượng quân bào này không những mạnh mẽ tuyệt đối, lại không có địa điểm điều hòa với việc vận chuyển thiên địa linh khí, hơn nữa cổ khí lực này còn có cảm giác bài xích mạnh liệt với thiên địa linh khí. Nếu mạnh mẽ áp bức, khiến cho nguyên lực bốn phương tám hướng cắn lại, khiến cho Mai Tuyết Yên càng thêm, tiến gần đến tự kỵ. Đúng là lâm vào, cảnh tiến không đường, lui không lối, tiến thoái lưỡng nặng. thoáng qua trong mắt quân mặt ta hiện lên mục tiêu vô lực, nhưng ngay sau đó trở nên kiên định. Nâng nhẹ Mai Tuyết Yên lên, nhẹ nhàng nói. Ai làm? Trong tim hắn một cổ sát khí cường bạo chưa từng thấy, âm âm dâng lên, thậm chí không cần từ từ dân lên mà trực tiếp trở nên tràn ngập. Giống như một viện cổ ma tận đột nhiên thức giấc. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mai Tuyết Yên, liền đem sắp khí vừa xinh sôi cường chế áp xuống. Lúc này, trăm vạn lần không thể để Mai Tuyết Yên, tâm thận chợt chấn động, nếu không chẳng khác gì đưa gia nhân càng đến gần tự kỳ. Sát khí tràn ngập dân lên trời nháy mắt bị áp chế lại, loại áp lực tâm linh lên tới cực điểm này, đụng nhau, khiến cho thân hình quân mặt tà khẽ chấn động một chút. Với miệng trầm trải chạy ra một tìa mẫu. Mà trước yên cảm nhận được vô hạn đau khổ cũng vô tịnh vô cùng vô tận trong đôi mắt quân mạc tà. Nàng cười rồi lên không còn gì tư thế của tuyệt thế cường giả mà dị thường nhu nhược yếu đuối vừa vào lòng ngực quân mạc tà. Đôi mắt thâm tịnh nhìn hắn thấp giọng nổi. Ai làm? Đã không còn là trọng yếu nữa. Có thể chết trong vòng tay của huynh. Ta đã thỏa mãn lắm rồi. Quân mạc tà, ta hy vọng. Quân đáp ứng ta một điều kiện. Quân mặt ta như trước có thể cảm nhận cơ thể suy yếu của Mai Tuyết Yên. Bên trong cơ thể của nàng kinh mạch đang từng chút vỡ vụn, Sinh cơ đang dần dần biến mất, không dám nửa điểm sơ xuất, thấp dòng hỏi. Chuyện gì? Nàng nói đi, vô luận chuyện gì, ta cũng đáp ứng nàng. Nhất định giúp nàng hoàn thành. Mai Tuyết Yên vì sao bị tổn thương nặng như thế, hắn không có hỏi, bởi vì đã không cần phải hỏi nữa rồi nhìn vào sự biến hóa kinh người của gia nhân hắn cũng đã sớm phát giác mai tuyết yên đã sử dụng đến tuyệt chiêu cấm kỳ cuối cùng mạnh mẽ nâng thực lực bản thân lên khiến cho bây giờ bị cắn lại cùng với thiên kiếp kéo đến mà hết thể việc này kéo đến cùng cũng là vì quân gia là vì mình bằng không lấy tốc độ hiện tại của mai tuyết yên chỉ cần nàng muốn chạy thì trời cao mặt sức bầy cho dù là thánh vương sống lại cũng đừng hồng ngăn cản được nàng mà ở đây Chí là cụ đại thánh giả.